Trời còn chưa sáng, chuyện dịch bệnh bùng phát ở vùng lân cận, vũ ấp đã chuyển khắp về phía Bắc, đồng thời cũng nương theo gió tuyết chuyển đi khắp vương triều Đại Yến, thậm chí là khắp cả thiên hạ. Khi trời sáng, trong danh trại của quân tấn có bày ra vài chiếc nồi to bốc hơi nóng hổi, bên trong vài cái nồi lớn đều đang nấu thuốc, mùi thuốc trung y rất nồng. Trong vòng hai ba dặm vẫn có thể ngửi thấy. Từ sáng sớm, quân tấn đã khua chiêng dòng trống đến từng nhà từng hộ, làm công tác tuyên truyền, kêu gọi nhà nào có người bệnh thì mang bát đến trước cổng doanh trại xếp hàng lấy uống. Lúc đầu không ai hưởng ứng cả, nhưng các hiệu thuốc trong thành đã đông nghìn người, và lại người bình thường cũng chẳng có điều kiện đi khám. Không còn cách nào khác, những bách tính vốn cài then chốt cửa vì sợ hãi quân tấn nay đành phải đến doanh trại xin thuốc. Doanh trại quân y hạ sơ thất bận không kịp trở Trên thực tế trong doanh trại quân y chỉ có vài đại phu thật sự thôi Đa số những người còn lại đều tạm thời được chọn từ số các binh sĩ Hoặc vì là người thương binh không thể lên chiến trường Nên mới tự học để giúp đỡ người khác Đối với họ băng bó vết thương, bó thuốc tiêu độc thì còn dễ Chứ phải đối mặt với những câu hỏi bán tin bán nghi của lão Bách Tính Thì phải nói là cực kỳ tốn sức Bởi vì không những phải trị bệnh Mà còn cần phải trị tâm cho họ Không biết ở đâu lại đồn lên rằng Dịch bệnh do chính quân tấn mang lại Là lời cảnh báo của trời cao Đối với hành động Xem nhẹ tình thân, nghịch thiên tạo phản Giết chóc bừa bãi của triệu tôn Nếu quân tấn cứ tiếp tục Đánh xuống phía nam Chắc chắn sẽ khiến trời cao phẫn nộ Đến lúc đó sẽ không chỉ là Dịch bệnh nhỏ đơn giản như vậy nữa E rằng tất cả mọi người đều phải đánh đổi tính mạng Vì hành động lừa trời diệt đất của hắn Những lời đồn này bị lão bách tính truyền tai nhau. Một truyền mười, mười truyền trăm, phiên bản nhiều vô số kể. Nhưng nội dung lại na nái như nhau, tóm lại đều là triệu tôn tạo nghiệt bị trời phạt. Tức chết mất, cái lũ không biết tốt xấu. Nguyên tiểu công gia sở hữu khí chất cao quý tao nhã, nhưng tính tình lại dễ nổi nóng. Thấy triệu tôn vẫn bình tĩnh sau khi nghe những tin đồn thất thiệt. Còn hắn ta lại không kiềm chế được soạt một tiếng rút đau ra. Muốn sông ra ngoài Cứ đợi đấy Tiểu gia ta sẽ nói lý với họ triệu Tôn lườm hắn ta Ngươi định làm gì? Nguyên hữu nhìn thanh đao trên tay Nói lý lẽ Lý lẽ triệu Tôn hừ một tiếng Ngươi định giết sạch họ à? Được Cứ xem như ngươi giết sạch bá tính Của huyện Vũ ấp Vậy còn huyện Vũ thì sao? Thành phụ thì sao? Còn cả đại yến này nữa, hoặc ngươi có cách giết hết người trong thiên hạ chặn đứng tin đồn à? Hạ sơ thất vừa đi từ ngoài vào thì thấy cảnh tượng này. Nàng lau mồ hôi trên trán vừa cười, vừa đi tới vỗ vào tay nguyên hữu ra vẻ thương hại. Ôi, Huynh phải suy nghĩ sâu vào. Ta biết Huynh yêu chịu thập cửu. Không chịu được việc hắn bị người khác thoá mạ, nhưng cũng không thể lỗ mãng như vậy chứ. Yêu cái con khỉ Mặt nguyên hữu xanh lè Tốt bụng không được báo đáp Hai phu thê nhà muội đều cùng một ruột Chỉ biết bắt nạt tiểu ra Nguyên hữu hử mũi Cất đao về hầm hầm ngồi xuống Nói đi Các người có cách gì Hạ sơ thất và triệu tôn nhìn nhau Hé miệng cười Vội vàng bước lên an ủi Chuyện cũng không khó giải quyết đâu Tin đồn nó đến như thế nào Thì chúng ta trả ngược nó về như thế là được. Chỉ cần làm cho lão bách tính, tin quân nam cố ý hạ độc, vụ oan giá họa, Thì chẳng phải đã có thể bác bỏ được lời đồn rồi hay sao? Đúng ha. Nguyên hữu vỗ chán. Cái này đơn giản, cứ giao cho ta. Chẳng phải muội nói độc dược, rắc xung quanh miệng giếng ư. Chỉ cần chúng ta đào được nguồn độc ngay trước mặt họ, Há chẳng phải là đã rõ mười mươi đó sao? Thông minh. Hạ sơ thất mỉm cười bổ sung. Được một lần Có câu nói Người trí chẳng nghi ngờ Người dũng không sợ hãi Triệu tôn lẩm nguyên hữu Rồi lại nhìn hạ sơ thất nét mặt nặng nề Quân Nam vốn đã muốn giữ chân Trường kỳ kháng chiến với quân ta ở Ký Châu Việc bọn chúng hạ độc vào giếng nước Lại khá hợp tình hợp lý Nhưng Lan Tự An là kẻ cẩn thận Nếu gã bỏ nhiều công như vậy Thì làm gì chịu để cho chúng ta Thành công dễ dàng chứ Cho dù là người thông minh thế nào thì ắt cũng phải có một lần sơ suất. Nguyên hữu cười nói. Trong chuyện này nhất định có bẫy. Hạ sơ thất cau mày. Hai người trả lời cùng một lúc nhưng lại theo hai hướng khác nhau. Nguyên tiểu công gia thấy triệu tôn gật đầu tán thưởng hạ sơ thất. Hắn ta chề môi, xòe tay bất lực. Ôi, xem ra cháu vẫn còn ngây thơ quá. Quân tấn tới, bệnh dịch tới, tấn vương phải bị trời phạt. Khắp nơi trên đường phố đều là những người đồn đại bậy bạ. Thành vụ ấp bị công phá, đối với bách tính bình thường mà nói. đó vốn dĩ là một chuyện lớn súng động tâm linh, cũng như thay đổi vận mệnh. Huống hồ Hoàng Quyền suốt mấy ngàn năm qua đã tẩy não họ rằng, Hoàng đế là do trời định, Phạm Thượng làm loạn là không đúng, tạo phản càng là đại tội thế nên họ rất tin vào những lời đồn này. tuy họ kính sợ quân tấn nhưng vẫn không thể đánh bại bản tính thị phi được nhân loại truyền thừa suốt ngàn đời qua. họ khắp gọi cha mẹ đi tuyên truyền miễn phí khắp nơi. cái giếng gần doanh trại quân tấn nhất nằm ngoài miếu thành hoàng. kiến trúc cái miếu cũ nát, đài tế bám đầy bụi. ngôi miếu thành hoàng này xem ra cũng khá lâu năm rồi. nhưng tản nhang thờ cúng thành hoàng lão trong miếu vẫn còn mới. Có thể nhìn ra được nơi đây ngày xưa Hương hỏa nghi ngút Cho dù trải qua chiến tranh Bồ Tát cũng không bị ảnh hưởng quá lớn Luôn được người trên thế gian thờ cúng Các vị phụ lão hương thân Bên này bên này Đi theo ta Đùng Hạ sơ thất gõ mạnh vào trống Đây đây đây Bên này đây Bên này bên này Sắp tới rồi Nàng lại gõ một cái Sau đó xoay đầu nhìn nguyên tiểu công ra Gia hiểu cho hắn ta, chỉ huy binh sĩ, duy trì trật tự. Đồng thời thu hút thêm người tới xem. Đây đây đây, sắp tới rồi, theo ta theo ta. Một đám người bị thu hút bởi tiếng sao của nàng từ cổng doanh trại quân tấn. Họ đi theo rồi súng lại. Có người ôm trẻ con, có người đỡ người già, có người cầm bát thuốc. Ai cũng nhìn hạ sơ thất lộ ra ánh mắt hoài nghi. Trước khi đến đây, bọn họ nghe quân tấn kêu gọi. Nói là Tấn Vương Phi muốn đích thân hỏi Bồ Tát, vì sao lại gieo họa nhân thế? Tại sao phải bắt lão Bách Tính, huyện Vũ Ấp phải trụ tai ương theo? Đồng thời Tấn Vương Phi cũng có cách làm cho Bồ Tát mở miệng. Con người luôn có lòng tò mò. Tuy họ oán hận quân Tấn, cũng không tin lời của quân Tấn mấy, nhưng vẫn kêu gọi bạn bè, dù người già bé trẻ con đi tập trung bên giếng nằm ngoài miếu thành hoàng. Nàng ta là Tấn Vương Phi? bạch tính giáp nói Trẻ thật, đẹp thật bạch tính ớt nói Đúng vậy, nhưng nàng ta có bản lĩnh gì chứ? Có thể khiến Bồ Tát mở miệng nói chuyện ư? Bách tính bính tỏ vẻ nghi ngờ Chắc chỉ là phô trương thanh thế lừa bịp chúng ta thôi Lừa thì lừa, có thể nhìn thấy tấn vương phi Bị lừa cũng cam lòng Trên đầu chữ sắc, có con dao Cậu trai trẻ à, cậu không cần mạng nữa à, không sợ Bồ Tát trách tội ư? Bồ Tát đại thiện sẽ không trách ta đâu, nhìn Tấn Vương Phi thôi, có làm sao đâu. Mọi người đừng ồn ào nữa, xem nàng ta giở trò gì. Bách tính xì xào to nhỏ, chỉ chỉ trò trò hạ sơ thất, nàng tận hưởng sự đãi ngộ như một ngôi sao nhưng vẫn bình thản, cầm một chiếc trống nhỏ. Đứng lên trên một tảng đá xanh Cạnh miệng giếng Gạt hết mớ bùn tuyết Dinh dưới đế giày Rồi mới nhìn lướt qua mọi người Sau đó gõ đùng một tiếng Các vị hương thân phụ lão Nghe ta nói đây Bồ Tát ở miếu thành hoàng là linh nhất Bởi vì người cũng uống nước trong giếng này Thế nên khi nãy đứng bên miệng giếng Ta đã nói chuyện với Bồ Tát rồi Hả? Vậy cũng được hả? Nguyên hữu dùng khẩu hình nói với nàng Hạ sơ thất háng rộng, không hề nhìn hắn ta, nàng vẫn bày ra vẻ nghiêm túc, thành kính bái lạy miếu thành hoàng rồi nói. Thành hoàng lão ra đã nói cho ta hay, các người không bị nhiễm bệnh dịch, cũng chẳng phải bị trời cao trừng phạt, càng không có liên quan gì đến việc tấn vương, khởi binh. Thế lý do là gì? Có người nhỏ rộng chất vấn. Hạ sơ thất cười nói. Không phải là bệnh mà là độc. Có người cố ý bỏ độc xuống giếng Mục đích vì giáng họa cho Tấn Vương Không chỉ hạ độc, hại mọi người Mà còn lợi dụng mọi người truyền tin đồn Quả thật rất đáng căm phẫn Mọi người trụm đầu ghé tay bàn luận sôi nổi Đa số vẫn giữ thái độ nghi ngờ Nhưng lại không dám chất vấn Tấn Vương Phi Qua một lúc lâu sau Mới có một ông lão râu dài bạc trắng Trông có chút học thức lên tiếng hỏi Tấn Vương Phi người nói là thành hoàng lão gia nói cho người thì là thành hoàng lão gia báo cho người thật à? vì sao bọn ta phải tin? chuyện này rất đơn giản. hạ sơ thất đảo mắt nhìn một lượt sau đó cười nói. thành hoàng lão gia nói với ta chất đầu gây bệnh được chôn ở gần miệng giếng, không chỉ trong giếng này những chiếc giếng khác cũng có. lát nữa ta sai người đào lên ngay trước mặt mọi người thì sẽ rõ. nếu các ngươi vẫn thấy không đáng tin thì có thể làm theo cách ta nói, đào xung quanh giếng các ngươi thường dùng, thể nào cũng sẽ tìm được manh mối." Nàng nói xong thì hơi nheo mắt lại, sau đó xoay sang chỉ Nguyên Hữu. "Đào lên." "Nguyên Hữu." "Đào." "Vâng, thưa Vương phi, tiểu công gia." Tướng sĩ quân Tấn đã sớm chịu đủ lời đàm tiếu của Bạch Tính, nhìn thấy Vương phi mà bọn họ tôn kính luôn bị chất vấn, Thế là càng sốt ruột, họ cầm cuốc, bắt đầu đào từng thớ đất bên cạnh giếng. Mặc dù bọn họ không hề biết vị trí, nhưng nhiều người thì nhiều sức. Hơn nữa, quân Nam muốn độc thấm vào giếng, thì nơi trôn cũng sẽ không ở quá xa. Các huynh đệ đào mạnh lên! Các tướng sĩ quân tấn vừa cất tiếng hô, hây ra hây ra, vừa đào bới liền tay. Phạm vi họ chọn đầu tiên là khoảng cách dưới một trượng xung quanh miệng giếng. Một lớp rồi lại một lớp, bọn họ liên tục đào xuống sâu hơn, dần chúng xung quanh bàn tán xôn xao, cùng với tiếng đào đất là tiếng hồn hển của quân tấn và tiếng hà hơi sưởi ấm vì lạnh. Mấy cái hố bên giếng càng ngày càng lớn, càng ngày càng sâu. Quân tấn phân công làm việc, mỗi người một góc, tìm kiếm cẩn thận. Hạ sơ thất cũng vứt trống đi, trừng to mắt lên nhìn. Thời gian nhử chung trà đã trôi qua, Thuốc vẫn chưa được đào thấy thì bỗng có một tiếng keng vang lên từ đầu quốc của một binh sĩ quân tấn. Giống như đã đào trúng một vật cứng làm cổ tay gã tê rần, sau đó gã kêu ối lên một tiếng. Vương Phi, hình như bên dưới có thứ gì thì phải. Tiếng kêu của gã khiến nhiều người chú ý. Hạ sơ thất hơi cau mày, phần chấn hẳn lên. Có phát hiện vẫn tốt hơn không có gì. Nàng xách chiếc váy dài, đi tới cạnh tên lính vừa hô lên khi nãy, nhìn vào rãnh đất được đào sâu, rồi ngẩng đầu lên cười híp mắt, nhìn binh sĩ đầu đầy mồ hôi kia trầm giọng nói: "Đào, tiếp tục đào." Binh sĩ kia được lệnh, vội gọi thêm những người bên cạnh. "Đến đây, đào chỗ ta trước, phía dưới này có thứ gì đó." Các binh sĩ quân tấn vội vàng xúm lại, họ đào với tốc độ cực nhanh trong những tiếng nghị luận của mọi người. Nhưng không ai ngờ tới, chờ đến khi lớp đất phủ bên trên được đào ra hết, thứ lộ ra phía dưới không phải là thuốc độc mà là một bức tượng Bồ Tát nằm ngang. Chuyện này không có gì to tát, nhưng điều làm người ta kinh ngạc nhất là trên tay của Bồ Tát đang nắm thật chặt một miếng đá, bên trên có khắc mấy chữ to tướng. Tấn nghịch vô đạo, hại nước hại dân, trời cao tức giận, dáng tội nhân gian. Một giọng nói giả nua. Với giọng điệu nặng nề chất chứa nỗi lo cho dân, cho nước Đọc to dòng chữ được khắc trên đó Ôi Tiếng hít mạnh vang lên khắp nơi Hạ sơ thất khua trương gõ trống gọi họ tới Giọng giạc tuyên bố Bồ Tát Hiển Linh nói với nàng rằng Có người cố ý bỏ độc xuống giếng hãm hại triệu tôn Hiện tại quân tấn không những không đào được độc Mà lại đào được một tượng Bồ Tát Không những thế trên tay Bồ Tát Còn viết những dòng chữ như vậy Há chẳng phải ngoài chuyện khiến người khác kinh hãi Đồng thời còn xác thực việc triệu tôn khởi binh Là trái với thiên đạo Sẽ bị trời phạt Bồ Tát hiển linh sao? Có người khẽ la lên Trong chớp mắt đám đông đang ồn ào kia Bỗng dưng kéo nhau quỳ xuống trước pho tượng Bồ Tát Bồ Tát phù hộ Bồ Tát phù hộ Chúng con hành thiện tích đức Càng không tạo nghiệt Xin Bồ Tát thu hồi mệnh lệnh tha cho cả nhà chúng con. Bồ Tát! Bồ Tát ơi! Đám người khẩn vái, tiếng sau cao hơn tiếng trước, tiếng sau át đi tiếng trước, tiếng sau thành kính hơn tiếng trước. Đến độ xung quanh miếu thành hoàng, chỉ toàn là tiếng khóc lóc nỉ non. Người trên thế gian đều có lòng kính sợ thần linh, cho nên giai cấp thống trị phong kiến hoặc người có mưu đồ xấu xa thường mượn danh Bồ Tát để gạt người. Mà chiêu này lại luôn luôn linh nghiệm, Dễ dàng sai khiến và khống chế vạn dân Sau một tràng khấn bái Bách tính không nghe thấy Bồ Tát lên tiếng Họ nhanh chóng tìm được nguồn cơn Đổ hết mọi tội lỗi Là do triệu tôn khởi binh tạo phản Lần này thái độ bán tin bán nghi của họ Đổi hết thành tin tưởng không chút nghi ngờ Trong ánh mắt họ nhìn hạ sơ thất Nguyên hữu và quân tấn Chỉ chứa đầy sự phẫn nộ và oán khí Tình thế đảo ngược Nguyên hữu cuống lên Dân muốn bóp chết hạ sơ thất muội nhìn đi, đây chẳng phải chữa lợn lành thành lợn que rồi à? hắn ta kéo tay áo của nàng, làm khấn hình miệng, hạ sơ thất hiểu, không sót một chữ. nàng cười bình thản, nhìn đám đông, đang luôn miệng hô to, bồ tát hiển linh và bồ tát phù hộ, rồi nói nhỏ với nguyên hữu: huynh tin thật à? chiều này biểu muội ta sớm đã dùng nát rồi. năm đó khi ở huyện thanh cương. Ta đã từng dùng chiêu này lừa người khác, hiệu quả còn tốt hơn bây giờ nữa. Chuyện năm đó tất nhiên là Nguyên Hữu biết rõ, nàng không lo lắng chút nào, còn tim hắn ta lại co giật từng cơn. Tiểu tổ tông của ta ơi, dĩ nhiên là ta không tin, nhưng người khác có thể sẽ tin, muội hãy chờ xem. Một truyền mười, mười truyền trăm, rồi cả thiên hạ thể nào cũng biết chuyện này, thiên lộc khởi binh. Vốn đã danh bất chính, ngôn bất thuận, giờ lại thêm chuyện này sẽ càng khiến người căm phẫn. Để lại tiếng xấu muôn đời trong sử sách, có đến ngàn vạn đời sau cũng không thể nào rửa sạch được. Ai nói vậy? Hạ sơ thân lườm hắn ta, ánh mắt ẩn chứa nụ cười. Người đàn ông của ta sao có thể không sạch sẽ được? Huynh đợi mà xem. Xem ta rửa sạch cho hắn bằng cách nào? Nguyên hữu câm nín, trợn mắt lên với nàng, nhưng thấy nàng không giống như đang nói dối, thế là lại hạ giọng xuống. Thế thì chúng ta đừng chần chừ nữa, nên làm gì, muội nói xem. Hạ sơ thất bĩu môi, giả vờ nhìn lướt qua bồ tát phía sau lưng, rồi xoay đầu quan sát đám đông đang quỳ dưới đất, sau đó mỉm cười. Đừng vội, màn kịch hay vừa mở màn, nhân vật chính còn chưa lên diễn mà. Nhân vật chính? Nguyên hữu sửng sốt, thấy nàng không hoảng hốt chút nào, hắn ta bình tĩnh lại, bỏ tay ra khỏi thanh đao bên hông. Đang định hỏi hạ sơ thất nhân vật chính là ai, thì thấy sau lưng đám đông đang quỷ sát đất kia, triệu tôn, cưỡi đại điểu, toàn thân đen tuyền, đạp tuyết đi tới. Ôi trời, tổ tông của ta, sao thúc ấy lại tới đây? Con tim của Nguyên hữu lại sắp nhảy ra ngoài. Lão Bách Tính đã xác định rằng, Triệu Tôn chính là người mang dịch bệnh, mang đến sự trừng phạt của ông trời. Có lẽ giờ đây trong lòng họ, đang rất muốn lột da của hắn, rút gân của hắn, thậm chí ăn thịt của hắn còn không chừng. Vậy mà hắn lại tự chui đầu vào dọ. Thiên lộc, mau về đi! Hắn ta xua tay, ra hiệu bằng mắt với Triệu Tôn. Nhưng rõ ràng Triệu Tôn không thèm để ý tới. Hắn nhìn xuống đám người đang quỳ dưới đất, ngang nhiên đến gần. Rồi mới nhảy xuống ngựa trong tư thế ung dung. Hắn ném dây cương qua cho bình nhất. Sau đó khoác chiếc áo choàng làm bằng da cáo lên vai hạ sơ thất. Xem đầu óc của nàng kìa, lại quên mặc thêm áo. Hắn khẽ cười trách. Chẳng cố tình mang đến cho thiếp à? Hạ sơ thất thẻ lưỡi. Triệu tôn nhìn nàng nhưng không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Sau đó hắn thoáng liếc nhìn tượng Bồ Tát và miếng đá, coi chữ... Đang bị quân tấn bao vây Rồi câu mày Làm xong chuyện rồi à? Đúng vậy Nàng kéo dài hơi Nhưng còn chưa nói xong Nguyên hữu đã cuống lên Nguội bày ra một đống lộn rộn như thế này Mà còn nói là xong rồi à? Hi hi Như vậy không tốt à? Có bồ tát chống lưng Thì dễ xử lý rồi Hạ sơ thất hoàn toàn phớt lờ cái trợn trắng mắt của tiểu công gia Nàng cúi đầu kéo áo choàng, Sau đó cười tùng tìm nhìn triệu tôn Kịch phải để mọi người cùng diễn mới đã Nếu cứ để một mình thiếp diễn mãi Thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ Ừ Triệu tôn chỉ ừ Không biết hắn có hiểu hay không Tư thế lạnh lùng ung dung Và dáng vẻ nghiêm túc thận trọng của hắn Vô cùng nổi bật giữa đám đông Từ lúc hắn khoác áo cho hạ sơ thất thì lão bách tính có mặt ở đây đã phát hiện ra hắn. Là Tấn Vương! Là Tấn Vương! Có người thắc mắc, có người khẳng định, sau đó ánh mắt bọn họ không còn nhìn Bồ Tát nữa, mà hướng hết về phía Triệu Tôn. Từng đôi mắt ấy tựa như mũi tên sắc nhọn, chúng lao vút tới, tập trung gần hết lên người Triệu Tôn. Bệnh dịch không thể kéo dài thêm. Hiện Bồ Tát đã nổi giận. Chúng ta phải nên nghĩ cách gì chứ? Nếu không cả nhà từ lớn đến bé, đều phải du rú trong nhà cả ngày. Quần chúng bắt đầu xôn xao. Mời Tấn Vương trở về Bắc Bình, không được phép xuôi Nam. Trong đám đông, không biết ai lại đột nhiên hô to. Đúng, Tấn Vương về phương Bắc, không được phép xuống phía Nam để tránh trọng giận trời cao. Có người gào lên thì sẽ có người phụ họa. Mời Tấn Vương về phương Bắc không được phép xuống phía nam. thấy triệu tôn không lên tiếng, giọng của họ càng ngày càng lớn dần, tựa như sóng biển đánh vào từng đợt, đinh tai nhức óc, vang rội khắp bầu trời. không thể không nói những người này vẫn còn khá khách sáo, dù sao họ vẫn không chửi mắng triệu tôn cút đi. đành chịu thôi, ai bảo trên tay bọn họ không có vũ khí chứ? ai bảo quân tấn cầm đao, mặc áo giáp, đang đứng uy phong bên cạnh chứ? Hạ sơ thất nghĩ, nếu chỉ có một mình triệu tôn, bọn họ nhất định sẽ xông lên xé xác hắn, sau đó ném ra bên ngoài làm muối cho sói. Nàng tưởng tượng đến khung cảnh đó, cả người bất giác run lên. Nhưng triệu tôn, người bị bách tính bao vây, vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, bình tĩnh nghiêm nghị, cứ như không hề bị ảnh hưởng một chút nào. Chờ đến khi những tiếng mắng chửi nhỏ dần, hắn mới mở miệng. Các vị phụ lão... Hắn đứng sánh vai với hạ sơ thất, nhìn lướt qua đám đông với ánh mắt hững hờ. Có thể im lặng nghe ta nói một lời không? Hắn không xưng vương, chỉ xưng ta. Thái độ hiền hòa lập tức tạo được ấn tượng tốt về các bách tính lương thiện. Những người đang la lối ngậm miệng. Những người muốn la cũng phải dừng. Để cho hắn nói. Nói, nói đi. Từ xưa tới nay, quần chúng luôn là một tổ chức hết sức kỳ lạ và thú vị. Chỉ cần có một người đứng ra tiên phong, thì đa số những người còn lại sẽ có tâm lý hùa theo đám đông và sẽ mô phỏng theo. Đừng la lối nữa, nghe xem hắn muốn nói gì. Triệu Tôn đàn lấy ánh mắt thăm dò, đủ mọi thần sắc của mọi người. Sau một khoảng im lặng, hắn nói rất chậm, nhưng chữ nào chữ nấy đều rất sắc bén. Chư vị... Từ lúc Triệu Tôn hiểu chuyện tới nay, tự thấy mình đã tận nghĩa với vua cha, với Đại Yến, với Triều Đình, với Bách Tính. Hết chương 1039